Xin chào các bạn, đọc truyện cho bạn trân trọng gửi tới các bạn các chương tiếp theo của tác phẩm. Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Tác giả Quẫn Quẫn Hữu Yêu kính mời các bạn nghe truyện. Chương 401: Cô gái thần bí biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho những người có mặt ở hiện trường bao gồm thí huyết minh đều lâm vào trong kinh ngạc. Mới vừa rồi, xảy ra chuyện gì vậy? Một tiếng động cơ xe vang lên. Nãy giờ tất cả sự chú ý của mọi người đều tập trung trên người Tống Tĩnh cùng Eugene nên bây giờ mọi người mới phát hiện. Xung quanh bọn họ chẳng biết từ lúc nào có hai chiếc xe màu đen không một tiếng động đang tiến tới gần. "Người nào? Người hề nhất thời cảnh giác nghiêm giọng quát lớn. Bốn phía hắn đều đã phong tỏa. Những người này làm sao mà qua được? Quan trọng nhất chính là người nào có lá gan lớn như vậy dám xông vào chỗ của thí huyết minh? Đám người này không muốn sống nữa sao?" Bởi vì sự việc phát sinh quá mức quỷ dị, lai lịch của đối phương cũng tạm thời không ai biết, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cằm mắt của mọi người đồng loạt hướng về chiếc xe kỳ lạ mới xuất hiện kia. Đám người Lưu Ảnh nhanh chóng cứu Tống Tĩnh trở về, cũng để lại ánh mắt hoài nghi với hai chiếc xe mới tiến đến. Mới vừa lên tiếng tựa hồ là một người cô gái. Lưu Ảnh cùng Tống Tĩnh liên tục ra tay đều không thể đánh bại Yuzin. Vậy mà cô gái kia vừa nói ra khỏi miệng mấy câu liền có thể đánh được Eugene. Làm cho Tống Tĩnh tránh khỏi một đòn chí mạng, chuyện này quả thật khó mà tin được, rốt cuộc là người nào? Tầm mắt mọi người tập trung lại, chỉ thấy bên trong chiếc xe kia, một người đàn ông thân hình cao lớn, trên mặt mang một chiếc mặt nạ màu bạc che khuất nửa gương mặt. Người đàn ông mặc áo khoác từ chỗ ngồi của tài xế bước xuống xe. Bên trong một chiếc xe khác cũng có một người đàn ông ăn mặc giống như vậy cũng lần lượt xuống xe. Người đàn ông kia sau khi xuống xe, liền đi vòng qua vị trí chỗ ngồi phía sau, thái độ cực kỳ cẩn thận cung kính mở cửa xe phía sau ra. Đưa tay đỡ một cô gái mặc váy lụa mỏng màu đen từ trên xe bước xuống. Cô gái này một thân váy đen, trên đầu đội một cái mũ, trên cái mũ có khăn lụa đen bao trùm che khuất lại gương mặt. Khẽ nắm lấy cánh tay của người đàn ông Thành tục bước xuống xe, động tác ưu nhã giống như một phu nhân thời trung cổ. Mặc dù được lụa đen che mặt, nhưng chỉ cần dựa theo hình dáng đôi môi đỏ mọng đẹp đẽ cùng chiếc cằm tinh xảo hoàn mỹ liền có thể nhìn ra được đây tuyệt đối là một mỹ nhân điên đảo chúng sinh. Mấy người ở bên kia, mau nói tên ra, Eugene làm sao cũng không nghĩ tới chính mình lại bị thất bại trong nháy mắt. Nhìn chằm đám người đi đường kia, che lấy chỗ đau nổi giận la lên, "A, cô gái kia dụ mắt không nói." Chẳng qua là thấp giọng cười một tiếng, cũng không trả lời vấn đề của Yuzin, mà một tiếng cười nhẹ kia, vào giờ phút này giống như đang nói lời rôn rế như hắn không đủ tư cách nói chuyện cùng cô, thậm chí còn không đáng để cô để mắt tới. Yuzin tự nhiên nghe được bên trong tiếng giễu cợt kia có tia khinh thường. Đang muốn nổi giận thì mặt cô gái kia lại hơi chuyển hướng tới thủ lĩnh ca của thí huyết minh. Âm thanh lười biếng yêu mị chậm rãi từ trong đôi môi đỏ phát ra. Cửu Hồng Hải Năm đó rất uy phong a, chẳng qua chỉ là bị đoàn lính đánh thuê của Lưu Ly diễm đuổi ra khỏi cửa. Lúc đó thật như chó mất chủ, vậy mà bây giờ lật mình một cái lại thành thủ lĩnh một phe phái, người mà tôi muốn cũng dám cướp sao? Nói xong một câu cuối cùng, âm thanh lưỡi biếng của cô gái đó bỗng nhiên chuyển lạnh, giống như nơi cực hàn băng tuyết, khiến cho người nghe đều phát rét tới tận xương tủy, mà thủ lĩnh ca của thí huyết minh vẫn một mực bất động như núi trên mặt không có biểu hiện gì, sau khi nghe được cô gái kia chỉ dùng một câu nói liền có thể vạch trần được thân phận thật sự của mình. Trên vẻ mặt trong nháy mắt liền biến đổi nhanh. Ngay sau đó, hắn chết sững nhìn chằm chằm thuộc hạ của cô gái, lại nhìn về phía cô gái này một thân lụa đen, trên mặt càng hiện lên vẻ sợ hãi sâu tận xương tủy. Âm thanh cơ hồ có chút run rẩy mà hướng về phía người hề dây sân cùng Eugene đang cản ở trước mặt cô gái nghiêm nghị lạnh giọng nổi giận nói: Jason, Yujin, lui ra, không được vô lễ. Chương 402. Như gặp đại địch, thấy thủ lĩnh ca của thí huyết minh lại thực sự để cho thuộc hạ của mình lui ra. Bộ dáng đối với Diệp Oản Oản cũng cực kỳ cung kính. Trong con ngươi của ám vệ đeo mặt nạ bạc xẹt qua một tia kinh ngạc không dễ dàng phát giác. Lại thực sự có thể, ngay ở nửa giờ trước, tiểu đội ám vệ một bọn họ đưa Diệp Oản Oản đến khu vực an toàn đang chuẩn bị đưa cô ấy lên máy bay khẩn cấp, ai ngờ cô gái này thế nhưng lại không muốn đi, còn nhất định muốn bọn họ phải mở dương lớn mà cô mang theo ra. Đổi một thân váy lụa đen, lại để cho mấy ám vệ bọn hắn cũng đeo những mặt nạ kia cùng áo khoác trong dương mặc vào người. Bọn họ dĩ nhiên là không chịu, nguy hiểm đang ở trước mắt, lại còn muốn để bọn họ cùng cô chơi trò thay đổi quần áo hay sao? Quả thực là quá hoang đường. Nhưng trong nháy mắt ánh mắt của Hoàn Hoàn vô cùng nghiêm nghị thúc dục làm cho bọn họ thấy được ở trên người cô tỏa ra áp lực mạnh mẽ như của ông chủ mình. Khiến cho bọn họ theo bản năng liền làm theo, nếu như bọn họ thất bại, bất quá cũng chỉ là một cái chết mà thôi. Bọn họ tình nguyện vì ông chủ mà chết, cũng không muốn hộ tống phụ nữ của ông chủ cùng nhau chạy thoát thân. Tất cả mọi người đều cho là ngụy trang vụng về như vậy tuyệt đối sẽ bị nhìn thấu. Toàn bộ tiểu đội ám vệ một bọn họ đều Bạn đã, đã chuẩn bị xong đại, tư tưởng nhiều chết, relax, nhưng kết you. quả lại làm cho tất cả mọi người phải mở rộng tầm mắt. Cô gái này không chỉ nói ra được nhược điểm của Eugene. Xoay ngược tình thế ngàn cân treo sợi tóc cứu được Tống Tĩnh. Ngoài ra còn nói được thân phận thật sự không người nào biết được của thủ lĩnh ca. Người đa mưu túc trí như ca lại cũng bị oản oản lừa gạt. Giờ phút này, tất cả ám vệ trong lòng tương đối phức tạp nhưng lại không có bất cứ người nào lộ ra chút khác thường. Đối với bọn hắn mà nói, loại nguy trang này là cấp bậc cơ bản nhất, ngược lại đối với Diệp Oản Oản một cô gái được xem là lớn lên từ khuê phòng. Dù thời điểm đang đối mặt với một đám người hung ác như vậy nhưng lại có thể thoát ra khí thế nhẹ nhưng mây gió, mà cũng tính toán chu toàn mọi chuyện, khí thế thậm chí đè ép được cả ca, thật sự là làm bọn hắn khiếp sợ. Cô gái này dường như không giống với trong tưởng tượng của bọn họ. Giờ phút này, ký huyết minh cùng toàn bộ thuộc hạ bên kia cũng đã lâm vào trong khiếp sợ. Ca lại là Lưu Diễm Lĩnh đánh thuê mà năm đó sếp no. Một cuộc cừu hồng hải, năm đó đoàn lính đánh thuê của Lưu Diễm bị đánh đuổi. Đồng thời cũng bị toàn bộ hội lính đánh thuê Cừu Hồng Hải phong sát. Nghe được cô gái thần bí kia một câu nói có thể nói ra thân phận thật sự của ca. Sắc mặt của Jason cùng Eugene trong nháy mắt thay đổi, thân phận thật sự của Ka là một điều cấm kỵ, đã từng có người ra giá hơn 100 triệu nhưng cũng không có ai có thể dò xét ra được. Ngay cả bọn họ những người đi theo Ka lâu năm nhất cũng không biết. Cô gái này sao lại có thể biết được điều đó? Hơn nữa nhìn vẻ mặt của Ka càng xác thực được cô gái này nói đúng sự thật. Khó trách Ka lại đột nhiên thay đổi thái độ như gặp phải đại địch. Người chỉ cần nhìn là biết được thân phận của Ka. Lại lực tuyệt đối không thể khinh thường được, người hề dây sần cẩn thận quan sát những người mới tới, chỉ thấy đối phương đồng loạt khoác trang phục màu đen truyền, nơi ngực thiếu ám văn hoa hồng màu đỏ, bên trong áo khoác bị gió thổi bay, lộ ra màu áo đỏ chói mắt, còn có trên mặt những người đó được che đậy bởi mặt nạ màu bạc. Nhìn lại cô gái cầm đầu một thân váy lụa đen sa hoa, khăn che mặt cũng là lụa đen, chẳng lẽ người hề dây sần không biết nghĩ đến cái gì? Mặt hiện lên vẻ hoảng sợ, theo bản năng liền lui về sau một bước. Dead, Dead Ross, nghe được mấy chữ Dead Ross, đứng bên cạnh Eugene cũng ngây ngẩn. Cậu nói cái gì? Dead Ross sao? Làm sao có thể? Dead Ross đơn giản mà nói là một tổ chức cực kỳ mạnh mẽ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Không có người nào từng thấy qua dung mạo của thành viên trong tổ chức Dead Ross. Vì vậy tin tức có liên quan đến Dead Ross dường như rất hiếm khi xuất hiện. Chương 403. Chỉ có một kết quả, nghe nói tất cả thành viên của tổ chức này đều toàn thân áo đen tiêu ám văn hoa hồng. Mặt nạ màu bạc, thủ lĩnh của tổ chức là một người phụ nữ mặc váy đen. Khăn lụa che mặt cũng màu đen, được người ta gọi là hắc quả phụ, không có ai biết lai lịch người phụ nữ đó, tuổi tác như thế nào. Có tin đồn nói người đó đã hơn 60 tuổi, nhưng lại có dung nhan của một cô gái trẻ, cũng có người nói mặt mũi rất đáng sợ dữ tợn. Hơn nữa đi theo bên người phụ nữ này chỉ có vài tên thuộc hạ. Mặc dù số người không nhiều, nhưng chỉ cần nhìn bước đi cùng khí tức liền có thể nhìn ra, những người này đều không phải nhân vật bình thường. Phảng phất sự lạnh giá tàn bạo trên mỗi người, từ trang phục hình dáng bề ngoài tất cả đều giống như tin đồn ở bên ngoài đồn thổi. Nhưng còn chuyện có thể khống chế được một đội ngũ như vậy thì Không, chẳng lẽ cô cô ta là Hắc Quả phụ Uzin cũng lảo đảo đi theo dây sần lui về sau một bước. Nếu như nói về mức độ biến thái cùng khát máu thì người phụ nữ này tuyệt đối là cụ tổ của bọn họ. Thủ đoạn của người phụ nữ này tuyệt đối so với bọn hắn còn hung tàn hơn gấp trăm ngàn lần. Hơn nữa người phụ nữ này có sở thích là đem những người đàn ông có dáng dấp đẹp mắt thân phận lại cao quý. Ngay cả tộc trưởng gia tộc Spurd ở nước Mỹ cũng đã từng bị cô ta bắt đi. Lúc đó dưới cơn thịnh nộ gia tộc Spect Sox hết toàn bộ lực lượng ra. Kết quả, trong một đêm cả tộc bị diệt. Thời điểm 10 năm trước là khoảng thời gian mà Dead Rose nổi tiếng nhất đã không biết bao nhiêu là thế lực cường đại muốn đụng vào. Những thế lực đó đếm hoài không hết, nhưng kết quả mà tất cả thế lực đó nhận được đều là sự hủy diệt. Đừng nói là một gia tộc, coi như là toàn bộ quốc gia. Ở trước mặt Dead Rose cũng chỉ là đồ chơi trong lòng bàn tay của bọn họ bị bọn họ tùy ý thao túng đùa giỡn mà thôi. Nếu như chống lại thế lực như vậy, chẳng khác nào bọn hắn giống bọn người kia chỉ có một kết quả. Chết, khó trách. Khó trách cô gái này lại có thể chỉ một lời nói mà vạch trần điểm yếu của hắn. Thậm chí ngay cả Lai Lịch của ca cũng rõ ràng, cùng lúc đó, mấy người Lưu Ảnh cũng đã phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Đồng loạt lui về sau mấy mét, Dead Rose Lưu Ảnh mới dấy lên tia hy vọng nhưng khi biết được lai lịch của nhóm người này thì toàn bộ những hy vọng đó đều biến thành nỗi tuyệt vọng lớn hơn. Làm sao có thể? Hứa dịch vẻ mặt đầy kinh hoàng. Đây chẳng phải là tổ chức trong truyền thuyết sao? Đã 10 năm rồi nhưng chưa từng có bất cứ tin tức gì. Bọn họ thấy cô gái kia giúp đỡ Tống Tĩnh, còn tưởng rằng là viện quân, ai biết lại là một đối thủ đáng sợ. Hơn nữa nghe âm thanh của đối phương, là nói về bọn họ Đây quả thực là vừa ra hang hổ lại gặp phải ổ sói. Tâm trạng của tất cả mọi người lại lần nữa rơi vào đáy cốc. Tống Tĩnh che lấy vết thương, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm hộ vệ quáp áo đen bên cạnh cô gái kia. Đức Quãng mở miệng nói, "Tôi làm sao lại thấy cảm giác thân hình hộ vệ kia có chút quen thuộc? Không chỉ như thế, cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không?" Ngoại trừ bề ngoài của tên hộ vệ kia, Hắn cảm thấy nữ nhân kia cũng có chút giống với Diệp Oản Oản. Hộ vệ Lưu Anh cùng Hứa Dịch nghe vậy nhìn về hướng người hộ vệ đang đỡ cô gái kia. Trên mặt mang mặt nạ màu bạc, quả nhiên quả thật có mấy phần quen thuộc, thân hình cùng thập nhất có chút tương tự, Hứa Dịch lẩm bẩm. Thập nhất là đội trưởng tiểu đội hộ tống Diệp Oản Oản ra ngoài. Bởi vì thân hình so với người thường cao hơn, cho nên có thể phân biệt tương đối dễ dàng. Nhắc tới thập nhất Bọn họ liền nghĩ tới dịp oẳn oẳn bỏ lại bọn họ rời đi. Sắc mặt của Lưu Ảnh trong nháy mắt lại trầm xuống. Đám người Lưu Ảnh chẳng qua là cảm thấy thân hình có chút giống nhau, nhưng cũng không có tâm tư suy nghĩ nhiều. Thần kinh tất cả mọi người đều căng thẳng mà hướng về phía hai thế lực kia. Hôm nay chẳng lẽ cuối cùng vẫn là phải chết ở chỗ này sao? Nếu như rơi vào trong tay Dead Rose, vậy còn không phải như bọn họ rơi vào tay thí huyết minh sao? Tin đồn nói Hắc quả phụ này vì giữ dung nhan không già nên mỗi ngày đều dùng máu tươi của cô gái trẻ để tắm. Lại cực kỳ thích hành hạ đàn vặt các chàng trai có dung mạo xinh đẹp. Bao nhiêu người có chức vị cao trong gia tộc đều bị hành hạ ở trong tay của người phụ nữ này. Chương 404. Nam sủng so với Tư gia Hàn dung mạo còn xinh đẹp hơn. 10 năm không có bất kỳ tin tức nào, Hắc quả phụ lại vì theo dõi Tư gia mà lại một lần nữa xuất hiện.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 Chúng tôi thật sự bị xem như là không hoàn thành việc mình được sao phó. Cho nên, không biết phu nhân có thể thương lượng hay không. chấm chấm chấm. Ồ, vậy anh muốn như thế nào? Diệp Oản oản thờ ơ nhìn về hướng hắn một cái, con ngươi của ca đảo một vòng, vẻ mặt ân cần nói, "Ngươi phu nhân coi trọng, không phải là gia chủ của tư gia chứ?"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 Trợt bắn về phía bọn người tí huyết minh nói, "Vậy còn không mau cút, phải, phải phải cừu hồng hải gấp gáp vội vàng lui về một bên phía sau." Con vịt tới tay như vậy rồi lại bay mất, Cừu Hồng Hải không cam lòng là chuyện có thể tưởng tượng được. Nhưng bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, đối phương lại là người mà hắn hoàn toàn không chịu chọc nổi nên hắn vẫn nên từ bỏ thì tốt hơn. Chương 405. Nổi lên nghi ngờ, lão đại những người này thật sự là Dead Rose sao? Lúc này, một người đàn ông khác trong tí huyết minh có mái tóc màu đỏ, gầy trơ cả xương đi tới bên người Cưu Hồng Hải, ghé vào tai hắn mà nhỏ giọng hỏi. Cưu Hồng Hải sắc mặt trầm lại, góc gác của hắn đều bị bóc trần toàn bộ, ngoại trừ Dead Rose còn ai có thể hiểu biết phi thường như vậy được chứ? Người hề dây sần quan sát đoàn người đối diện lầm bầm, bên cạnh người phụ nữ đó toàn bộ thuộc hạ đi theo đều là cao thủ cấp cao.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 Eugen cười lạnh một tiếng, "A, bộ dáng sao? Ngoài trừ Hắc Quả phụ tự minh tạo ra cùng với người trong nội bộ tổ chức Dead Rose biết mà thôi. Tuyệt đối không có người nào khác có thể biết được. Người thợ thủ công kia đã từng là thành viên trong nội bộ của Dead Rose. Nếu mới vừa rồi lão Lục không đề cập tới, tôi thiếu chút nữa đã quên mất rồi. Tôi đi thăm dò người phụ nữ kia đây." Eugen nói xong, sắc mặt âm trầm che đậy đau nhức nơi bả vai của mình.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 thì dĩ nhiên cũng hẳn biết là người nào gặp qua nó sẽ có kết quả như thế nào rồi chứ. Đương nhiên là hẳn biết người gặp qua vòng kim ti tất cả đều chết hết rồi. Nhìn thấy trong mắt hác quả phụ ngày càng có sát ý mạnh mẽ. Yêu diên thân thịt cứng ngắc, một câu cũng không dám nói. Vội vàng nhìn về phía cừu hồng hài mở miệng. Lão đại, chúng ta rút lui thôi. Không cần phải vì một nhiệm vụ thế này mà tốn thời gian ở đây. Đây chính là Dead Rose.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 Những người này, những thành viên của Dead Rose lại là đội ám nhất hộ tống Diệp Oản oản rời đi. Bọn họ không phải là đã rời đi rồi sao? Đây rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra? Tại sao người của Dead Rose lại biến thành tiểu đội ám nhất cơ chứ? Chẳng lẽ hết thảy từ nãy đến giờ đều là giả? Là tiểu đội ám nhất ngụy trang thành Dead Rose sao? Đây quả thực là không cách nào tin được. Dead Rose là tiểu đội ám nhất. Vậy, Hắc quả phụ, không biết nghĩ tới điều gì?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 Hứa Sịch được coi như là một trong những trợ thủ đắc lực cùng người thân cận nhất của Tư Dạ Hàn. Vận mệnh của Hứa Sịch, cô vô cùng rõ ràng. Lúc này, không biết nhớ lại cái gì, vẻ mặt của Diệp Oản Oản đột nhiên trở nên cứng lại. Gần đây cô đang một mực dầu dĩ chuyện của Tư Dạ Hàn, cũng không có chú ý đến cái khác, bây giờ được Hứa Sịch nhắc tới như vậy cô mới nhớ. Kết quả tiếp trước của Hứa Sịch dường như rất bi thảm.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 ăn cứ hiệu ứng nguyên lý hồ điệp, vận mệnh của Hứa Dịch có khả năng rất lớn sẽ thay đổi theo. Có lẽ đời này, sự tình cũng sẽ không phát triển như vậy nữa, chỉ mong là cô buồn lo vô cứ rồi. Bằng không, dưới tình hình tư gia Hàn hôn mê, hoàn cảnh của Hứa Dịch thực sự sẽ rất không ổn. Chương 414: Trở về tư gia, lão phu nhân đang cùng Tần Nhược Hi quản lý của công ty cùng một đám nguyên lão gia tộc chờ đợi khẩn trương bàn bạc việc muốn cứu người. Chỉ ngoài cửa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Sau đó, cửa thư phòng bị người đẩy ra, người giúp việc mặt mày kích động, thở hồng hộc mở miệng nói: "Lão, lão phu nhân, trở lại Cửu thiếu gia bọn họ đã trở lại." Lão phu nhân liền sững sốt, ngay sau đó mặt đầy vẻ mừng rỡ nói: "Cô nói cái gì? Tiểu Cửu đã trở lại rồi sao?" Tần Nhược Hy vừa nghe cũng kích động đứng lên, bọn họ đang ở nơi nào rồi? Đã đến cửa rồi ạ." Lão phu nhân gấp gáp vội vàng muốn đứng dậy nói, "Nhanh, nhanh tới dìu ta." Quản gia lập tức đỡ lão phu nhân dậy, bước chân vội vã đi về phía cửa. Lão phu nhân vừa rồi nghe được tin giữ đứng cũng đứng không vững, vào lúc này bước đi lại như bay, hận không thể lập tức nhìn thấy cháu trai mình. Quả nhiên, chỉ thấy ngoài cửa đậu mấy chiếc xe Đám người hứa dịch cùng Lưu Ảnh lần lượt xuống xe. Sau đó Tư Dạ Hàn được người khác cẩn thận từng ly từng tí từ trên xe mang xuống. Diệp Oản oản đi theo một bên, nhìn thấy Tư Dạ Hàn được nhấc xuống xe, vẻ kích động nhất thời của lão phu nhân hóa thành kinh hoàng. "Tiểu Cửu bị thương sao?" Hứa Sịch vội vàng trấn an, "Cửu gia không có bị thương. Lão phu nhân xin ngài yên tâm, chẳng qua là Cửu gia trước đây bởi vì mệt nhọc quá độ nên hôn mê." Xin lão phu nhân lập tức mời bác sĩ Tôn đến đây khám cho cửu gia đi ạ." Lão phu nhân trong lòng có vô số thắc mắc, nhưng giờ phút này tất cả sự chú ý đều đã đặt ở trên người cháu mình. Vì vậy lập tức để cho lão quản gia phái người đi mời Tôn Bạch Thảo. Sau đó tranh thủ thời gian để cho mọi người đem Tư Dạ Hàn đưa vào phòng ngủ. Trong lúc nhất thời, Tư Dạ Hàn liền bị lão phu nhân Tần Nhược Hy cùng một đám nguyên lão và người hầu bao vây. Diệp Oản Oản rất nhanh liền bị đám người kia chen lấn xô đẩy ra bên ngoài. Cô cũng không thể làm gì khác hơn là đứng ở phía sau từ xa xa nhìn vào. Bên trong phòng ngủ. Sau nhiều lần xác định cháu của mình chỉ là mệt nhọc quá độ mà hôn mê cũng không có bị thương. Trái tim của lão phu nhân cuối cùng cũng thoáng đè xuống. Nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt cháu mình tái nhợt yếu ớt. Mệt đến hôn mê, nhất thời đỏ cả vành mắt, run rẩy nắm chặt ngón tay của cháu trai. Hoảng bình tĩnh tâm tình lại, lão phu nhân lập tức chỉnh lại sắc mặt, chuyển hướng nhìn đám người Hứa Dịch hỏi chuyện, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao thoát được? Hứa Dịch hơi cân nhắc một chút rồi đáp, ngay sau đó đem toàn bộ chuyện đã xảy ra nói mạch lạc rõ ràng một lần cho lão phu nhân cùng mọi người đang có mặt ở đây nghe. Ngày thứ 3 trên đường đi tới nước B, đang chuẩn bị tiếp tục xuất phát, thân thể cửu gia không chịu được nữa, đột nhiên té xỉu, cũng không lâu sau đó Ám vệ lại nhận được tin tức, nước B bị một thế lực khống chế, cuối cùng sau khi điều tra chứng thật thì biết được thế lực kia lại là Tí Huyết Minh. Lúc đó liên lạc ra bên ngoài của chúng tôi hoàn toàn bị cắt đứt, cơ hồ là mặc cho người khác chém giết mình. Lão phu nhân ngài hẳn là cũng rất rõ ràng Tí Huyết Minh là tổ chức có năng lực thế nào. Chúng tôi dù có mang theo nhiều người gấp mấy lần họ đi chăng nữa thì cũng không phải là đối thủ của những người kia. Dưới tình huống này, Tôi chỉ có thể phân ra một đội nhỏ, để cho bọn họ âm thầm bảo vệ Oản Oản tiểu thư rời đi. Mục đích của đối phương rõ ràng cho thấy chính là nhắm vào thư gia. Sẽ không để ý đến một người không quan trọng biến mất như vậy. Lo lắng lão phu nhân sẽ trách cứ hứa dịch, một bên thập nhất lại bổ sung một câu, dưới tình huống lúc đó, coi như chúng tôi lưu lại cũng không có cách nào thay đổi được cục diện. Cho nên trợ lý Hứa mới để cho chúng tôi bảo vệ tiểu thư Oản Oản rời đi. Đối với cách làm của Hứa Sịch lão phu nhân không thể nào nói hắn không đúng. Hứa Sịch hiểu rõ tiểu Cửu nhất, nếu như khi đó tiểu Cửu tỉnh, khẳng định cũng sẽ làm như vậy. Lão phu nhân mặc dù nói như vậy, bất quá lông mày rốt cuộc vẫn là hơi nhíu lại, thể hiện có mấy phần thất vọng. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Các bạn hãy comment đóng góp để kênh hoàn thiện hơn ở các chương tiếp theo. Nếu bạn muốn nghe thêm một truyện khác